các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chất của lão đại có một lần cô ở trước mặt mọi người quật ngã anh té xuống giấy đất thủ oán cơ như vậy bắt đầu đại thiếu gia bắt đầu cây phiền toái cho cô khắp nơi nhưng với người mỗi ngày sống dưới nắm đấm của cha qua ngày như cô mà nói những thứ anh làm quá mức ngây thơ cô vứt bỏ được thì liền vứt bỏ quả nhiên là dựa vào danh tiếng dòng họ làm chỗ sửa không có một nửa sức mạnh Chỉ có thể mặc âu phục đeo ca vát Dựa vào thân thủ mạnh mẽ của thuộc hạ Mà làm mưa làm gió Còn cô là dựa vào thực lực Làm cho người ta phục tùng gọi một tiếng chị hay Căn bản sẽ không đem vị thiếu gia ngu ngốc này Để vào trong mắt Sau đó cô mới biết ở trong bệnh viện Người thường giúp cô trả tiền thuốc Chính là mẹ của Bạch An Kỳ Đó là người sống trong thế giới tách biệt với cô Cô từng hận đời cho rằng Những người đó thích dùng tiền để mưa danh tiếng Dùng thu đoạn thể hiện bọn họ hơn người Những người xuất thân như bọn họ Có thể hiểu rõ cuộc sống có khăn hay sao Hiểu được cảm giác vừa sinh ra Là nhất định thoát không được cuộc đời bất hạnh hay sao Cái gì gọi là mỗi ngày về nhà Cũng không biết có bị cha đánh đập hay không Nhìn thấy người khác khác hò gia đình thật là đáng yêu Cô nghe xong liền cảm thấy ghê tởm Giống như bọn họ sinh ra trong môi trường hạnh phúc mỹ mãn Lại ra buổi sáng yêu thương người nghèo khổ Chỉ là tốn tiền mua danh tiếng mà thôi. Là bạch vô nhân cho chị hai điện thoại, lại còn khuyến thích chị hai dũng cảm đấu tranh. Nhưng Phạm Liên Vũ không phải là người như vậy. Cô luôn mềm lòng khi nghe mẹ khóc lóc kể lể. Mẹ không muốn mẹ các con cô bị người khác điều khiển. Lúc này, cô đối với bạch an kỳ, con có ngượng ngùng và lúng túng. Giống như một học sinh nghèo khổ ở trên đường xin ăn. Đột nhiên phát hiện người trước mặt là bạn học cùng lớp với mình. Muốn đi thật xa, tự ti và xấu hổ làm cho cô im lặng mà phong bế bản thân mình Biết chị hai vô tội, nhà họ bạch tìm luật sư đứng đầu và bác sĩ cho chị hai Bác sĩ tuyên bố Phạm Liên Vũ có vấn đề về tinh thần Mà ông Phạm lại có xu hướng bạo hành quanh năm Thậm chí là làm nhục con vợ kế Chị hai trong lúc áp lực tinh thần mà giết nhầm cha ghe Vì vậy, quan tòa giảm bản án sửa nhẹ, nhẹ đến mức phải nghi ngờ Vốn là chị hai cô đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ thù. Nhưng nhà họ Bạch lại nói, đây không phải là phong cách làm việc của bọn họ. Muốn làm việc thì phải đến tốt đẹp thì mới thôi. Vì vậy đến lúc cô nghe nói thẩm phán chịu không ít áp lực từ hắc Bạch lưỡng đọc. Nhà họ Bạch giống như là mua thịt heo ở chợ, không ngừng cò kè mặc cả. Một năm ư, làm con gái người ta lớn bụng, cũng chỉ có thể giữa trẻ sinh ra. Nửa năm ư, thì lấy bằng lái xe cũng hơi không cần tới nửa năm. 3 tháng ư ai, Cái tên khỉ già này Người thật sự là không nể tình mà Tranh cãi không ngừng Cuối cùng phải mời đến nghị viên tới Cuối cùng nghị viên có ra mặt hay không Thì cũng không ai biết Thẩm phán không thể làm gì khác hơn là Giờ cờ trắng đầu hàng xử liên vũ Một tháng tủ giam có thời hạn Chị hai cả người thương tích Được nhà họ bành đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu Một tháng tủ có thời hạn Liên ở trong bệnh viện thi hành Dĩ nhiên Ngay cả mẹ cô cũng tiếp nhận sự bố trí của nhà họ Bạch Cũng có chỗ ở Nhưng cô không có hứng thú muốn biết bà như thế nào Cô chỉ biết từ nay về sau Cho dù thiếu sao của cô có ngu ngốc như thế nào Có ăn vạn như thế nào tiểu cô cũng nguyện ý đem sinh mạng cùng linh hồn của mình sao cho anh trọn đời Lâu rồi anh không còn làm đại ca nữa Nhưng mà dáng người lại quá đẹp trai Chính là phiền phức này Mang tới cho anh thật nhiều người hâm mộ Hay tên bạch an kỳ chết tiệt hại tao mất đi chán cơm hình như có người đang gọi anh thì phải ai đẹp trai thật là khổ cực mà bạch đại sái ca bước ra từ chiếc xe ca di lặc siêu dài vì không muốn điện trường hấp dẫn của mình làm bất tỉnh toàn bộ phái nữ đại bắc anh thuần phục đeo lên kính râm mà che giấu diện mạo cúc áo được tháo ra làm áo sơ mi màu bạc hoàn toàn được mở rộng ngay cả cơ ngực mê người và xương quai xanh đều lộ cả ra trên cổ mang cà là vạt màu đậm, chiếc quần jean màu xanh đen ôm chặt đôi chân thanh tài, giày da được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, mái tóc cong tự nhiên được uốn xém cẩn thận, hai chữ đơn giản để hình dung của anh chính là bảnh bao. à không là đẹp trai. bạch an kỳ người đi chết đi. bảo vệ nhanh chóng ngăn người có ý đồ tập kích bạch an kỳ. hôm nay là đại hội cổ đông mỗi năm diễn ra một lần ở tập đoàn, anh lại là bảo vật của sĩ nghiệp hắc đạo, quay đầu làm ăn chân chính xung quanh hội trường được tăng cường đề phòng cẩn thận. Nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch Bạch An Kỳ, tất cả đều nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không dám xen vào. Trước thời gian diễn ra hội nghị đã tới đầy đủ, gọi là chiếu cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện